Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe truyện trinh thám Trước khi nhắm mắt của tác giả Kyo Higachino Người dịch Phương Chi qua giọng đọc Thanh Thúy chương 31 Nhìn vào đồng hồ, thời gian đã thay đổi rồi Shinsuke rời khỏi Universal Tower đứng trên vỉa hè chờ taxi đi qua Không thấy bóng dáng Kyuchi Haruhiko đâu nữa Anh ta rời khỏi chung cư trước Shinsuke một bước Chọn thời điểm tốt nên chắc mắc được tích taxi nào rồi Shinsuke rút thuốc lá Châm lửa bằng cái vật lửa dùng một lần Thiết thật sâu khói thuốc vào trong Anh cảm thấy tê tê trong não Thần kinh tê liệt một chút rồi tỉnh táo trở lại Sau đó các giác quan như nhạy cảm hơn hẳn Anh cần thứ nicotine mạnh hơn Nào giờ làm gì đây Vừa nhã làng khói thuốc, anh vừa ngắm nghĩ Kyuchi nói là đừng dính dáng đến anh ta nữa Có nên làm theo lời anh ta không? Đúng là không phải không có cách quay về cuộc sống thượng nhật Cố làm thế nào cũng chẳng ảnh hưởng gì Shinsuke chẳng mất gì cứ thế này về nhà nghỉ ngơi Ngày mai cuộc sống bình thường sẽ bắt đầu trở lại Chỉ còn vài khách mắc về mấy đi Gương mặt Ryujiko bất giác hiện lên trong đầu anh Shinsuke hoàn toàn không hiểu nổi cô ta nghĩ gì Cô ta biến thành Kishinaka Minae để làm gì Lý do cô ta giam giữ Shinsuke là gì Cô ta đang cố làm gì Và giờ cô ta đang ở đâu Cảm giác ôm cô ta trong vòng tay như lùi về Satsu lắm Tuy vẫn còn trong ít ký nhưng cảm giác hiện thực thì khá nhạt nhòa. Anh cố nghĩ tất cả chỉ là cơn mộng Còn những con búp bê Kishina Kajiji làm ra Cứ nghĩ đến gương mặt chú Shinsuke lại lạnh toát xuống lưng Anh thấy chúng rõ ràng như đang muốn nói điều gì đó Cuối cùng một chiếc taxi cũng xuất hiện Có cả hiển thị xe trong khách Shinsuke thở phào nhẹ nhõm giơ tay lên Anh đi đến đâu? Ông tài xế đeo kính hỏi Shinsuke toàn nói là đến phố Mosenaka Nhưng lúc đó lại nhìn sang bên cạnh ghế tài xế Một quyển sách kẹt giữa ghế và phanh tay Chắc là để đọc giải quay lúc chờ thách Từ đề cuốn sách đó thu hút Shinsuke Tận hưởng cốc tai tại nhà Ông tài này hẳn là rất thích rượu Có khi thú vui mỗi ngày của ông ta là uống cốc tai Mình tự làm trước khi đi ngủ Nhìn dòng chữ cốc tay Shinsuke chợt nghĩ ra Anh ta nói với tài xế Cho tôi đến Yosuga Ông tài xe đáp vâng Bằng giọng chẳng lấy gì làm vui vẻ Rồi xoay vô lăng Bước xuống xe taxi là gần 2 giờ sáng Là giờ Sirius đóng cửa Shinsuke đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua sandwich, Cà phê rồi đứng trước cửa hàng ăn luôn Ngay trước con đường cạnh cửa hàng đó là nhà Ishimar Trong căn nhà cửa Tây Có thể gọi là biệt thự đó Ijima sống cùng vợ và một đứa con gái Nghe đâu vợ ông ta dạy trà đạo Còn đứa con gái năm nay Vừa đổ vào trường đại học cho niệm sinh Vừa nuốt bữa tối vào trong bụng Shizuke vừa chăm chú nhìn chiếc xe đi qua Hay là Ijima trở về bằng xe này Ông ta hiếm khi tạc ngang đâu đó Chắc chắn khoảng tầm 2 rưỡi Chiếc Bentley sẽ xuất hiện thôi 2 giờ 25 phút sáng Chiếc xe ballet màu xám rẽ vào Lái xe không lẫn đi đâu được là Ijima Không có ai khác ngồi trên xe Xác nhận điều đó xong Shinsuke mới đi bộ ra Lúc đến trước nhà Ijima rùi xe vào gara Shinsuke đứng cách đó không xa Quan sát tình hình Ijima lái xe không được tốt Cái gara quen thuộc mà ông ta cũng phải xoay đi xoay lại vô lăng mất mấy lần Động cơ ngừng rồi Đèn pha cũng được tắt Cửa xe mở ra Ijima bước xuống Shinsuke lại gần Chờ ông ta đi ra Ông Ijima Ứng ngực Đi thẳng lưng Lúc đứng lại Trong Ijima như đang Ở tư thế phòng thủ Ông ta đang đứng Dưới ánh đèn đường Shinsuke ở vị trí ngược sáng Nên nhất thời Ông ta không biết Ai gọi mình Shinsuke à Ông ta hỏi Ánh mắt như đang hỏi Vâng, Shinsuke đứng vào khoảng sáng ghế ánh đèn Sự cảnh giác của Ijima vẫn không thay đổi Có chuyện gì vậy? Vào cái giờ này Có một việc Bằng mọi giá tôi muốn hỏi ông Nên đến đây chờ ông về Việc muốn hỏi Ijima nhíu mày đầy mười vực Đến mức phải đứng chờ tôi thế này Thì chắc là việc gấp lắm nhỉ Vâng, đúng vậy Shinsuke đáp Ijima gập đầu chăm chú nhìn Shinsuke Vâng Mặt ông ta như đang cố dò xét xem Anh nghĩ gì trong đầu Vậy vào nhà rồi hỏi nha Tôi không muốn làm phiền vợ và con gái ông Ở đây cũng được Đứng nói có xong được không Là việc liên quan đến đứng nói chuyện mà Sao cơ Là chuyện đứng nói Shinsuke nhắc lại Hôm trước Ông đứng nói chuyện với Kyuchi Haruhiko đúng không Ngay bên cạnh quán serious Kyuchi Cậu đang nói cái gì vậy Cậu có nhầm lẫn gì không? Tôi tận mắt, thấy Shinsuke cười miễn Nhưng anh biết và má mình đang căng cứng lại Đó chắc chắn là Kyuchi Haruhiko Và người nói chuyện với anh ta là ông Ijima Ông đừng nói dối tôi nữa Gương mặt trước đó còn cười cười của Ijima Nghe đến đây bỗng nghiêm lại Mắt ông ta ánh lên những tia lạnh lùng Lúc tôi muốn biết về người còn lại gây ra tai nạn Ông Ijima trả lời rằng không biết gì về người đó đúng không nhỉ Ông còn nói sẽ thử hỏi luật sư Yugochi xem Sau đó ông cũng cho tôi tên Kyuchi luôn Nhưng thực tế thì ông biết rõ về Kyuchi đúng không Cứ cho là tôi biết thì đã sao Có ảnh hưởng gì tới cậu không Sao ông phải nói dối Chẳng phải tôi nói mấy lần rồi sao Tôi muốn cậu nhanh chóng thoát Khỏi cái vụ tai nạn trong quá khứ đó Không muốn cậu cứ canh cánh mãi Về những việc đã xong rồi Chỉ vậy thôi Ông biết Kyuchi Haruhiko từ trước đúng không Tôi biết Ông quen biết thế nào với anh ta Nói thế nào đi nhỉ Tôi quen qua vụ tai nạn Chỉ vậy thôi Có lẽ cậu quên rồi Nhưng gây ra tai nạn đó là cậu và tôi Chủ sổ chiếc xe đó Tất cả thủ tục liên quan đến bảo hiểm tôi Cũng phải lo hết Để giải quyết theo hướng đó, tôi đã gặp người gây tai nạn còn lại. Buổi tối hôm đó, ông đã nói chuyện gì với anh ta? Chỉ là chào hỏi thôi. Tôi không ngờ lại gặp anh ta ở chỗ đó. Cũng chỉ trò chuyện xem giờ anh ta thế nào thôi. Nãy cậu cũng đã nói rồi nhỉ, chỉ là đứng nói chuyện bình thường thôi. Nhưng trong ánh mắt tôi thì thấy hai người như đang trao đổi điều gì đó bí mật. Thì tôi với anh ta có phải là bạn bè thân thiết kiểu chạm mặt nhau là vui đâu Nên dù cho hỏi bình thường cũng không thể làm gương mặt hồ hởi được Vì vậy cậu mới trông thành như thế thôi Trong giọng nói của Ijima ẩn chứa có một sự xúc ruột Shizuke hiểu ông ta đang cố không thể hiện điều đó ra bên ngoài Nghe giải thích như vậy nhưng Shizuke vẫn không tài nào chấp nhận nổi Cái cách Ijima nói chuyện với Kyuji buổi tối hôm đó Nghĩ sao cũng không giống như đứng nói chuyện bình thường Nhưng dường như Ijima không định nói sự thật ở đây Shinsuke cũng không còn cách nào bắt ông ta nói ra sự thật Chỉ biết nắm hai tay đứng nghe Chuyện cậu định nói đã hết chưa? Ông Ijima, Shinsuke liếm môi rồi tiếp tục Ông có biết công ty xây dựng Tây không? Công ty xây dựng Tây tê à? Tên thì tôi biết Ijima trả lời không chút dao động Thế ông có biết con gái của giám đốc công ty đó không Con gái của giám đốc ư Không Ijima nhăn nhó lắc đầu Họ là Uehara Còn tên con gái đó là Midori Tôi chưa bao giờ nghe qua Ijima quả quyết Thế thì sao Có liên quan gì tới tôi và cậu Đó là vị hôn thê cũ Của Kyuchi Haruhiko Có thật là ông không biết không Vị hôn thê của Kyuchi à tôi không biết. lúc nãy tôi nói rồi. tôi chỉ gặp anh ta lúc tai nạn đó thôi. tôi không biết những chuyện về đời tư của anh ta. Shinzuke đành im lặng. thấy vậy, Ujima mỉm cười. này, Shinzuke, mọi chuyện kết thúc rồi. cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy. cố định bám víu vào quá khứ cho đến bao giờ? chẳng phải cậu có nhiều việc phải làm hơn mấy chuyện đó hay sao? học thêm về tóc tay, chẳng hạn. Việc tôi cần làm bây giờ là cố để hiểu những việc không hiểu nổi Igema lắc đầu như muốn nói thôi đi Tôi mua đồ gì với kiêu chi được chứ Làm việc đó tôi được lợi lộc như nào Cậu bớt nóng tính đi Tôi sẽ đưa cậu về nhà đợi đến khi cậu bình tĩnh lại rồi hãy tới gặp tôi Lúc đó ta sẽ từ từ nói chuyện Tôi đang rất bình tĩnh Cậu nói năng như đang say mấy gã say lúc nào cũng nói vậy Rằng tôi không có say Ijima quay ra Mở cửa Chiếc belay ra Không cần đâu, tôi tự về được Cậu đừng ngại Ijima chui vào xe và khởi động máy Shinsuke nhăn mặt trước ánh đèn pha sáng chói Chiếc belay rời khỏi gara dừng ngay trước mặt Shinsuke Hết cách Shinsuke định mở cửa ngồi vào khế phụ Lúc đó Ijima chỉ Tay ra ghế sau Shinsuke liền mở cửa ra sau leo lên xe Hôm trước, vợ tôi làm đổ nước ép nên ghế vẫn còn bẩn. Vợ ông cũng lái xe được à? Hiếm khi lắm. Chỉ dùng khi đi đánh côn với đám bạn thôi. Lâu lắm mới lái xe nên hơi run Chỉ bẩn ghế xe thôi là may cho tôi lắm rồi đấy. Ujima bông đùa. Ông ta lấy lại sự điềm tĩnh vốn có. Shizuke chậm rãi, dựa vào ghế khoanh chân lại. Anh được Ujima chở trên xe thế này từ hồi nào nhỉ? Hồi còn làm ở Sirius Anh cũng được ông ta đưa về vài lần Lúc nhìn Nghiêng gương mặt Ijima từ phía sau Một cảm giác kỳ lạ lại ùa đến Lại là ký ức ảo giác Anh có cảm giác đã từng ngồi ghế Thế này trước đây Cũng ngắm Ijima từ đằng sau thế này Nhưng mà không thể có chuyện đó Ông ta có đưa anh về Vài lần Nhưng lần nào Shinsuke cũng ngồi ghế phụ bên cạnh Sensuke nhìn con phố về đêm qua tấm kính trước mặt, ánh đèn pha của những xe chạy ngược hướng lần lượt vọt qua. Châm chú nhìn ánh đèn đó, là ý thức lại dần mơ hồ. Chẳng khác nào bị thôi miên. Thôi miên. Nghĩ đến từ đó, chẳng hiểu sao anh lại nhớ đến đôi mắt của Juriko. Lúc bị cô nhìn chăm chăm trong căn phòng của chung cư siêu cao tầng đó, toàn thân anh không cử động nổi. Đó cũng là thôi miên chăng? Này Shinsuke, lúc trước tôi cũng nói chuyện này rồi nhỉ Chuyện số người chết trong một năm vì tai nạn giao thông ấy, cậu nhớ không? Ijima hỏi Chuyện thế nào nhỉ? Shinsuke đáp Chuyện một năm có khoảng 10.000 người chết ấy. Nếu dân số là 100 triệu người thì cứ 10.000 người lại có một người chết Cứ 40 giây lại xảy ra một vụ tai nạn 50 phút lại có một người chết Đó mới là số liệu trung bình thôi tần suất và chạm với ô tô tùy từng người lại khác nhau nói hơi cực đoan một chút tỷ lệ người đi dạo mỗi tối gặp tai nạn giao thông còn cao hơn tỷ lệ trẻ con sơ sinh gặp tai nạn các vùng khác nhau lại khác nhau nơi có tai nạn giao thông cao nhất hàng năm là Okaido xếp thứ hai là Aichi Tokyo đương nhiên cũng trong top đầu bảng nếu là người sống ở những vùng đó và hay ra ngoài Cứ 20 hay 23 giây Lại có một người chết Vì nhiều ô tô quá nhỉ Shinsuke nói Anh vừa nói vừa nghĩ Mình đâu có quyền nghĩ đó là việc của người khác Thế này Nhưng anh không biết phải đón nhận câu chuyện của Ujima thế nào Kẻ bị tai nạn bao giờ cũng có lý lẽ của mình Nhưng Shinsuke này Tai nạn cũng như quân xuất sắc Chỉ thỉnh thoảng mới xuất hiện mặt xấu Người có bằng lái xe hiện giờ là khoảng 70 triệu Số phương tiện giao thông được sở hữu tính cả xe máy Hình như là 80 triệu chiếc Bấy nhiêu xe đó đang chạy trên mọi nẻo đường đất nước Nhật Bản này Tình hình như thế nên mới xảy ra tai nạn đó Kiểu như thả vài chục viên bi vào bồn rửa mặt Nếu chúng không va vào nhau mới là lạ Đập vào nhau là đương nhiên có va thì cũng có bị va Trường hợp của Shisuke là Vô tình rơi vào phía va bảo thôi Chỉ có vậy Người bị đâm hay gia đình họ Không thể nào chấp nhận lời giải thích đó đâu Tôi chỉ nói sự thật khách quan thôi Giả sử một năm Có 10.000 người trốn số Giải 100 triệu yên Thì đất nước này loạn mất Nhưng tai nạn giao thông thì không như vậy Nó là một thứ bình thường như thế Shinsuke không nói gì Dù ông ta nói ra những điều này Là để Shinsuke Mau quên đi vụ tai nạn Nhưng chẳng giúp được gì Vốn dĩ anh cũng đâu có nhớ rõ Ijima bẻ lái mạnh khiến Shinsuke nghiêng hẳn qua một bên. Tay phải anh bám lấy ghế ngồi để giữ thăng bằng Khi ấy, lòng bàn tay anh chạm vào Thứ gì đó đầu nhói Anh cầm thứ đó lên Là một mảnh gì đó dài khoảng vài cm Rộng 5 mm Chiều dày chắc không đến 1 mm Làm bằng nhựa Điều thu hút Shinsuke là màu sắc của nó Màu bạc điểm xuyến tím Anh nhớ như thấy màu này ở đâu rồi Mà chưa lâu lắm Ở đâu được nhỉ Đang xoay xoay nó trong tay Anh trượt rung mình Đột nhiên anh nhớ ra nó là cái gì Đây là móng tay Móng tay giả Người phụ nữ đó cũng gắn móng tay giả giống như thế này Najumi Chắc chắn là thế Giờ Shinsuke nhớ rõ một một hình ảnh Cô sơn nhiều màu sắc trên cái móng tay giả này Màu bạc điểm xuyến tím là màu yêu thích của cô Narumi đã ngồi trên chiếc xe này sao Thế thì từ bao giờ Tại sao lại ở trong xe này Không phải Ijima và Narumi không biết nhau Nhưng xét cho cùng Vẫn là thông qua Shinsuke Không thể nghĩ rằng Narumi đã gặp Ijima mà anh không biết Ông đã gặp Narumi à Lúc anh định hỏi vậy Ô tô đột ngột rẽ Đúng lúc đó Shizuke làm rơi luôn móng tay đang để trên tay Anh vội vàng cúi xuống Tìm xung quanh chân Tối quá nên không nhìn thấy Cậu đang làm gì thế Cảm nhận sự khác lạ ở ghế sau Ijima quay lại nhìn Không làm gì cả Vừa nói Shizuke vừa tìm tiếp Người anh rời khỏi ghế Thấy nó rơi ở ghế trước Anh nhặt lên định ngồi lại hãng hoi Đúng lúc đó Đột nhiên một âm thanh vang lên bên tai Shizuke Là tiếng hét của phụ nữ Đã hết trường 31 Kính mời quý vị cùng nghe tiếp trường 32 Ảo giác về tiếng kêu nghe thấy lúc này bao trùm Shinsuke Những ký ức được tái hiện bất thình lình, kịch tính và tươi mới Shinsuke nhớ lại anh nghe thấy tiếng kêu trong tình huống giống như thế này Tức là lúc đó anh ngồi ở ghế sau Mà không, không phải lúc bình thường mà y hệt như lúc này Bị rơi hẳn khỏi ghế Tại sao sự việc lại xảy ra như thế Xe phanh gấp Cơ thể như bị ném về phía trước Tiếng bánh xe kinh kích Tiếng thứ gì đó bị nghiền nát Những âm thanh rõ mồn một bên mặt nhĩ Shinsuke Tiếp theo quan cảnh khi đó Phản chiếu rõ trong đầu anh Đúng rồi Lúc đó cũng vậy Shinsuke định nuốt nước bọt Nhưng trong miệng khô khốc. Anh nhớ lại rồi Lúc đó anh cũng ngồi ghế sau Từ ghế sau anh chứng kiến mọi việc Toàn thân anh nổi gai ốc Mồ hôi ướt ra đầm đìa Hơi thở gấp mạnh Mạch đập nhanh Nhiệt độ cơ thể tăng cao hơn Cảnh sắc xung quanh trở nên quen thuộc Anh đang chạy xe trên con đường quen thuộc Nhưng lại có ảo giác đang ở chiều không gian khác Cảm giác như tất cả không phải sự thật Ijima giảm tốc độ căn hộ của, của Shinsuke đang ở ngay phía trước Chiếc thay nhẹ nhàng dừng lại Đến nơi rồi Lần tới chúng ta sẽ từ từ nói chuyện nhé Nếu được thì để ban ngày Lúc ấy đầu óc Shinsuke cũng bình tĩnh hơn nhỉ Ijima nói đùa Đôi mắt vẫn chiếu trong gương nhìn Shinsuke đầy ẩn ý Shinsuke vẫn ngồi yên trên ghế Những suy nghĩ lẫn lộn trong đầu Sao vậy? Ijima hỏi đầy mơ vật Cậu không sao chứ? Ông Ijima Shinsuke chăm chú nhìn ghế ông ta Ông đã làm gì Narumi rồi Nhìn từ đằng sau thì Ijima không có phản ứng gì Đến mức trong một thoáng Shinsuke nghĩ rằng Giọng nói của anh không truyền được đến tay Ijima Nhưng chắc chắn không phải Ngón tay Ijima để trên đùi Phải khẽ chuyển động Ngón tay trỏ gõ gõ vào đầu gối như đánh nhịp. Cử động đó ngừng lại Từ lúc ấy Ijima hơi vặn người về phía sau Nhưng Shinsuke không nhìn rõ biểu cảm Trên gương mặt ông ta Narumi Narumi người yêu cậu hả Đúng vậy Ý cậu là sao Tôi đã làm gì cô ấy là sao Ông đã chở Narumi trên chiếc xe này đúng không Mới gần đây thôi Tôi chẳng hiểu cậu đang nói cái gì Sao tôi lại chở cô ta trên chiếc xe này Cô ta nói vậy à Narumi không nói gì Cô ấy mất tích một thời gian rồi Thật ứ Tôi không biết chuyện đó Ông Ijima Giọng Shisuke to hơn Ông có oanh co cũng chẳng có tác dụng gì đâu Narumi đã đến gặp ông đúng không Và cô ta đã giao dịch gì đó với ông Không phải vậy sao Đầu óc cậu có bình thường không vậy Sớt tới lại Ijima chưa kịp dứt lời Shisuke đã chia tay phải ra đằng trước Trên bàn tay phải là cái móng tay giả Đây là móng tay của Narumi Món tay giả nó rơi trên ghế Ijima định tóm lấy cái móng đó Nhưng Shinsuke đã kịp rút tay lại Đây là chứng cứ quan trọng Tôi không thể giao cho ông Tôi chẳng nhớ ra cái gì hết Ijima nói Tôi chưa từng chở Narumi dù chỉ một lần Hay thứ đó là của vợ hoặc con gái tôi Họ cũng đến tiệm làm móng mà Thế thì tôi sẽ nhờ cảnh sát giám định vân tay Như vậy mọi việc sẽ rõ ràng Nói đoạn Shinsuke rút thang tay ra trải trên đồng gối rồi đặt một cái móng tay đó vào ngày mai tôi sẽ liên lạc với thịnh sát sớm tôi nghĩ thanh tra sẽ đến chỗ ông Irima luôn đấy nên nếu có chuyện gì muốn nói thì ông để lúc đó hẳn nói Sisuke còn mở cửa ra làm đi bộ như sắp sửa ra khỏi xe cho đã Irima nói cậu nghĩ tôi đã làm gì Narami sau không phải vậy à nhưng sao tôi phải làm vậy lúc nãy tôi nói rồi con gì Chẳng phải Narumi đã giao dịch thứ gì đó với ông à Giao dịch thứ gì Đương nhiên là Tiền giữ im lặng Liên quan đến vụ tai nạn giao thông Lúc Shinsuke nói vậy Trái tay Ijima bỗng giật giật Shinsuke ở tư thế phòng bị Bầu không khí nặng nề bao trùm hai người Ijima thở dài Cổ ông ta khẽ gật Động tác đó dần mạnh hơn Là việc đó hả Ijima ngừng chuyển động cổ Cậu nhớ ra vụ tai nạn rồi à Tôi vừa nhớ ra Tất cả sao Ừ tất cả Thế à cậu nhớ ra rồi sao Ijima rút ra bao thuốc Từ trong túi áo khoác Lấy một đứa thuốc châm lửa hút bằng cái bật lửa Daniel Không gian trong xe ngập khói trắng Narumi cô ta đã đến gặp ông Ijima đúng không Tôi chỉ có thể nói rằng chẳng nhớ gì về việc đó Hay cậu đang mong chờ tôi sẽ thú nhận điều gì đó với cậu ở đây? Ijima rít thuốc. Narumi đã đòi ông bao nhiêu? 10 hay 20 triệu yên? Cô ta lúc rời khỏi chỗ tôi đã cũng đi 30 triệu yên, nên chắc đòi ông thêm 20 triệu cho tròn 50 triệu nhỉ? Ijima không trả lời, có lẽ anh đã đoán trúng phóc. Ông Ijima, chúng ta lặp lại giao dịch thôi. Giống như bắt đầu từ con số 0 ấy. Nói vậy Nhưng không phải ông đưa lại cho tôi 30 triệu yên Ông lấy từ Narumi là xong đâu Bởi vì tôi sẽ giữ im lặng Cả việc ông đã làm gì đó với Narumi nữa Nghĩa là Tiền giữ im lặng phải tăng gấp đôi lên Nhưng ông hãy yên tâm Vì tôi không đòi ông trả gấp đôi tiền giữ im lặng đâu Tôi đồng ý với giá 50 triệu yên Thế có được không Ijima vẫn rít thuốc Theo nhiệm điệu không thay đổi Như thể lời nói của Shinsuke không lọt vào tai ông ta Đôi mắt thì đang mãi nhìn thẳng ra cái kính trước ô tô Ông không chấp nhận sao Shisuke hỏi Nhưng tôi nghĩ ý đó Không phải là một giao dịch tồi đâu Với ông thì 50 triệu Yên Chẳng phải là số tiền lớn lao gì Mà 30 triệu Yên Trong đó ông đã bỏ ra một lần với con di Nếu thế mà vẫn không nói chuyện được Thì rất tiếc Sáng sớm mai tôi phải đi báo cảnh sát Mà không sang ngày mới rồi nên nghĩ là Trong sáng này tôi sẽ đi đấy Ông đến sao Anh quay mặt lên Phía lưng Ijima hỏi Ijima lấy gạt tàn ra Dúi điếu thuốc vào đó Được rồi Ông ta nói Ngày mai À không hôm nay Đúng không Chiều nay tôi sẽ gọi lại Thế có được không Ý ông là sẽ chuẩn bị tiền đến lúc đó à Đúng vậy Tôi hiểu rồi Tôi sẽ chờ ông gọi lại Shinsuke lệnh mở cửa ra Nhưng trước khi xuống Ông hỏi Ông Ijima Ông không định lừa tôi chứ Ishima bật cười Tôi không theo chủ nghĩa làm mấy việc ngu xuẩn đâu Ông nói vậy thì tôi yên tâm rồi Bước xuống xe Shinsuke đóng cửa lại Chẳng bỏ lỡ một giây Chiếc bê lây bật động cơ lao vút đi Shinsuke nhìn theo cho đến khi ánh sáng đèn hậu khuất hẳn Vừa nhìn theo Shinsuke vừa nhớ lại vụ tai nạn đêm đó Đêm đó Yuka uống rượu đến tận lúc quán đóng cửa Shinsuke đứng trong quầy bar Quan sát tình hình Nhưng anh không nhớ cô ta đã uống Hết bao nhiêu ly dry martini Chẳng bao lâu sau Yuka đã gục xuống quầy bar Shinsuke hầu như biết hết cách uống Của khách hàng đến quán Seastrude này Cô ta thỉnh thoảng lại bợt chợt thế này Dọn dẹp xong xuôi Nhân viên gần như về hết rồi Cô ta vẫn không nhúc nhích Một lúc sau trong quán chỉ còn Shinsuke và Ijima Hết cách rồi Phải đưa cô ta về thôi Ijima thở dài nói Ông có biết nhà cô ta không ở biết Cậu đi lấy xe đi Ijima bảo Shinsuke Cầm chìa khóa Shinsuke đánh xe ra trước cửa nhà Rồi quay lại quán Nhưng đặt vào mắt anh Là hình ảnh Yuka ôm chặt lấy Ijima Yuka vừa khóc vừa lặp lại mấy câu đại loại Anh là đồ dối trá Đừng bỏ em Nhìn thấy cảnh đó Shinsuke hiểu ra sự tình Rằng tại sao cô ta lúc nào Cũng tới siết một mình Bị Shinsuke nhìn thấy Trong tình cảnh khó coi Gương mặt Ijima có vẻ bối rối Nhưng lúc đó Ông ta không thanh minh gì chỉ bảo Xin lỗi, cậu giúp tôi đưa cô ấy lên xe được không Khó nhọc đưa cô ta Lên ghế phụ chiếc đây này đưa chìa khóa cho Ijima Vậy ông về cẩn thận nhé Nhưng Ijima nói Cậu cũng lên xe đi Nhà cô ấy cùng hướng với nhà cậu Điểm đường tôi đưa cậu về luôn. Có được không?" Anh hỏi sợ bất tiện. "Được mà." Ijima nhăn nhó gật đầu. "Vậy tôi không khách sáo nữa." Shisuke ngồi ở phía sau xe Belly. Đến lúc đó anh vẫn nghĩ rằng mình sẽ xuống trước, nhưng Ijima lại chạy xe đến chung cư của Yuka trước tiên. Shisuke lững lự nhìn cách Ijima lái xe. Yuka nửa tỉnh nửa mê lấp qua lấp lại lúc ngồi trên xe chẳng bao lo sâu đã đến trước chung cư Yuka ở. Lúc đó cô ta đã tỉnh táo trở lại, nhưng bước chân lúc xuống xe vẫn còn lảo đảo. Tôi đưa cô lên phòng sẽ quay lại ngay thôi, cậu chờ chút nhé. Ijima nói với Shinshuke. Tôi hiểu rồi. Shinshuke đáp lại. Ông ta nói quay lại ngay, nhưng rốt cuộc hơn mười phút sau mới quay lại. Ngồi trên ghế lái gương mặt Ijima lộ vẻ khó chịu. Tôi để cậu chờ lâu quá. Không đâu Có mấy việc phiền phức Tôi hiểu mà Cái cà vạt trên cổ ông ta đã được tháo rồi Nhưng Shinsuke cũng chẳng hỏi han gì Tôi chỉ chăm sóc cho Yuka một thời gian thôi Rồi có một số chuyện nên đã chia tay rồi Đáng lẽ sau đó có thể làm bạn tốt Nhưng mà có vẻ khó đối với cô ấy Nghĩ đến gương mặt phất đời của cô ấy lúc đến uống rượu Đột nhiên tôi nhớ lại những chuyện xưa Cô ấy vòi vĩnh như đứa trẻ Thật tình tôi khó xử quá Shinsuke hiểu ông ta giải thích lý do tại sao đưa cả anh về Anh đoán lúc chỉ còn hai người Yuka lại nảy nảy Ijima đừng về Cậu giữ bí mật nhé Ijima dưa ngón trỏ lên miệng Vâng, đương nhiên rồi Shinsuke đáp Sau đó Ijima chép miệng Nhặt thứ gì đó trên ghế phụ Cô ta đốt là hết thuốc chữa Vì vậy? Là điện thoại cô ta làm rơi Thế thì phải mang cho cô ta thôi Vậy ông mang lên đi Ijima thở dài Xin lỗi cậu đi giúp tôi được không Tôi mà lên lại lắm chuyện Shinsuke cố nén Để không nhăn mặt dù thấy phiền chết đi được Xong đúng như Ijima nói Mà ngồi chờ trong xe Còn thấy phiền hơn Tôi hiểu rồi Nói xong Shinsuke cầm lấy cái điện thoại Đi vào chục cư Shinsuke đến phòng Yuka như Ijima chỉ dẫn Tưởng rằng cô ta đang ngủ Nhưng ấn chuông cửa thì thấy có phản ứng ngay Khóa mở sẵn rồi Nên anh mở cửa Yuka đứng đó trong bồn với ngủ Biết ngay mà Cô ta biểu môi Sao vậy? Điện thoại chứ gì? Đúng vậy, cô nhận ra hả? Shinsuke đưa điện thoại cho cô ta Không phải Vì tôi nghĩ chắc lão ta sẽ để anh mang lên cho tôi Lời nói này khiến Shinsuke hiểu ra Yuka cố tình đánh rơi điện thoại Anh hãy nói với lão ta Những đứa trẻ không thể dọn dẹp sạch sẽ Thì đừng có chơi được chơi Shinsuke cười Nói chút ngủ ngon rồi rời khỏi phòng Lúc quay lại ô tô Anh thấy gương mặt Irima đầy lo lắng Sao rồi? Tôi đã đưa cho cô ấy bình yên vô sự Shinsuke trèo lên ghế sau Vì ngồi cạnh Irima Anh lại thấy ngột ngạt Thế à cậu vất vả rồi Irima cho xe khởi động Hình như là cố tình sao cơ? Hình như cô ấy cố tình bỏ quên điện thoại lại Ờ Ijima cho xe chạy Cắt chạy xe khá mạnh bạo Shinsuke vẫn ngồi phía sau Lơ đển ngắm khung cảnh bên ngoài cửa sổ xe Ô tô chạy vào con đường nhỏ Là con đường hầu như không có xe qua lại Không có cả đèn giao thông Ông ta tăng tốc Dường như cơn bực tức của người lái truyền đến cả chiếc xe Phía trước mặt của cả chiếc xe đạp đang chạy Cơn mưa nhỏ rơi xuống, mặt đường sáng lên, Ijima hút thuốc. Ông ta không dùng cái đèn châm lửa gắn trên xe mà rút bật lửa đên hiu ra bằng một động tác giống với lúc ngồi ở quán rồi châm lửa. Lần đầu, bật lửa không lên, lần thứ hai cũng không lên. Lúc nghĩ phải bật lại lần thứ ba thì ánh mắt của Ijima đã dồn hết vào cái bật lửa, chứ không phải là nhìn phía trước mặt. Kể cả Shisuke ngồi đằng sau cũng chăm chăm nhìn vào tay ông ta. Ngay sau đó, một thứ lọt vào tầm mắt Shisuke, chắc Ijima cũng vậy, ông ta thốt lên kinh ngạc. Lập tức một vụ cú cú va đập xảy ra, nhưng chỉ là ba đập nhẹ thôi. Cú va đập đó còn nhẹ hơn giẫm lên cái lồng rỗng, nhưng Ijima bóp phanh gấp, là vì ông ta nhận ra mình đã va phải thứ gì đó. Phanh gấp làm xe giật, Shisuke ngả lăn khỏi ghế. Nói vậy nhưng anh nhìn thấy rõ ràng Có thứ gì đó ở phía trước Gây rồi Shinsuke nghĩ Nếu anh không nhầm thì chiếc bê đã đâm vào Một phụ nữ đang chạy xe đạp Ngay sau đó một việc sốc không kém xảy ra Có tiếng cái gì đó đâm mạnh ở đâu đó Shinsuke từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài Mắt anh mở trừng trừng Cái ô tô màu đỏ đã đâm mạnh vào tòa nhà bên cạnh Không chỉ có vậy Có người bị kẹt giữa bức tường và cái ô tô Người đó gục xuống, không nhúc nhích Chắc là chết rồi, Shinsuke nghĩ ngay như vậy. Ijima xuống xe lại gần chiếc xe đỏ. Lúc đó, lần đầu tiên, Shinsuke nhận ra đó là chiếc xe Ferrari. Anh không nhìn thấy lái xe, anh nhìn xung quanh. Toàn những tòa nhà kiểu nhà kho, không thấy nhà dân. Hình như vụ tai nạn vừa xảy ra. Ngoài những người ngồi trên hai chiếc xe Belay và Ferrari, thì chẳng có ai hết. Shinsuke nhận thấy vị trí của xe mình Nó lấn hẳn sang làn xe ngược chiều Có lẽ chiếc Ferrari đó Xoay bánh lái định tránh chiếc Delay Nhưng thất bại Mặt đường ướt cũng là một yếu tố bất lợi Ishima quay xe lại Nhưng ông ta không đến ngồi Ở ghế lái mà mở cửa sau Vẫn nguyên bộ mặt nhăn nhó Ông ta ngồi xuống bên cạnh Shinsuke Có chuyện không hay rồi Ông ta nói Người đó xong rồi hả Chắc vậy Lái xe của xe kia thì sao? Hình như ổn, vẫn còn sống Nên gọi cho cảnh sát thì hơn Mà không, nên gọi xe cứu thương trước Shinsuke lục túi lấy điện thoại ra Anh đang định nhấn số 119 Thì Ijima liền ngăn lại Chờ đã Sao vậy? Shinsuke hỏi Ijima không trả lời Hình như đang ngẫm nghĩ điều gì đó Chục giây sau, ông ta nhìn chăm chăm vào mắt Shinsuke Shinsuke Chúng ta giao dịch đi Hả Câu trả lời ngoài dự kiến Khiến Shinsuke nhất thời không hiểu ý nghĩa giao dịch là sao Không có thời gian đâu Nên tôi nói ngắn gọn thôi Hãy coi như đến. Shinsuke đang lái chiếc xe này Cậu dùng xe của tôi từ quán rượu đưa Yuka về nhà Còn tôi thì không ở trên xe Hả Như thế Nếu như vậy thì tôi Đương nhiên tôi sẽ tạ lễ cậu Ánh mắt Ijima ánh lên đầy cương quyết Tôi sẽ đưa cậu 10 triệu yên Tiền mặt Ngân đó đủ để cậu mở quán riêng rồi Đó chẳng phải là giấc mơ của cậu sao Shinsuke nhìn như đóng đinh vào mặt Ijima Ông đang nói nghiêm túc à Cậu quyết định nhanh lên Càng lâu thì càng không che giấu được Có ai đi ngang qua là xong luôn đấy Chờ tôi chút Dù có nhận bao nhiêu tiền Mà bị tống vào tù thì cũng chẳng để làm gì Yên tâm cậu biết tình hình rồi ma đúng là cái xe này va chậm trước nhưng gây ra sự cố quyết định là xe kia nên không bị phạt tù đâu nhưng cái xe kia bẻ lái thất bại là do xe chúng ta chắn đường đúng vậy nhưng không lý nào trăm của chúng ta nhận phán quyết xấu yên tâm đi tôi biết một đã luật sư giỏi cậu chỉ cần chịu tí phiền phức thôi đổi lại có mười triệu yên cũng không tồi nhỉ mắt yama lông lên không còn thời gian nữa nhìn vào đôi mắt đó là luồng thay Shin lại thấy bình tĩnh một suy nghĩ nảy ra trong đầu anh đây là cơ hội ngàn năm có một ứ Shin nhìn Ijima và nhơ năm ngón tay lên sao cơ năm triệu yên tôi sẽ đồng ý Ijima nhăn mặt cậu có tỉnh táo không đấy tôi nghiêm túc đấy mười triệu yên chẳng có gì tương xứng Tôi không chi được 50 triệu yên đâu Thế ông có thể chi đến đâu Nói ở đây mất thời gian lắm Không có lợi cho cả hai ta Thế nên tôi cũng vội lắm Ông nói đi, có thể chi đến đâu Ujima lường Shinsuke Trong cái nhìn ẩn chứa sự quốc ức 30 triệu Thôi được rồi, Shinsuke gật đầu Nhưng nếu ông tiếc không muốn chi Tôi sẽ nói sự thật với cảnh sát Tôi hiểu Chuyện với Yuka ông tính sao Nếu kể những chuyện đó cho đến thời điểm này với cảnh sát Chắc chắn cảnh sát sẽ đến chỗ cô ấy Xác nhận thông tin Tôi sẽ liên lạc với cô ấy Nhưng chắc từ giờ đến sáng Phía cảnh sát không có động tĩnh gì đâu Nếu vậy thì tốt Vừa dứt lời một chiếc ô tô tiến lại gần Là xe tải hạng nhẹ Chiếc xe đó chạy vượt qua xe Shinsuke Đi thêm 20m thì đổ lại Hình như biết là có tai nạn rồi Shinsuke Trâm sự nhờ cậu 30 triệu yên đấy nhé. Nói rồi, Shisuke trèo lên phần tựa ghế trước, di chuyển đến ghế tài xế rồi mở cửa xe bước ra ngoài. Một người đàn ông bước xuống từ xe tải. Ông ta trung tuổi, vóc người nhỏ thó, mặc quần áo bảo hộ. "Này, cậu có sao không?" người đàn ông hỏi. Shisuke giơ tay lên ra hiệu bảo mình không sao. "Tôi gọi cảnh sát hoặc cứu xe cứu thương nhé." "Tôi sẽ tự gọi." Shisuke nói con đáp lại. Có người bị thương à, phải làm gì đó chứ Ông ta có vẻ thích lo chuyện bao động Shinsuke thích phiền phức Để giấu cảnh sát thì càng ít người chứng kiến càng tốt Tôi ổn mà, không gì đáng ngại đâu Anh nói với người bạn ông Anh không muốn ông ta lại gần hiện trường Nếu biết có người chết với tính cách ông ta thế nào cũng sùng sùng đấy. Cậu có điện thoại không? Ông ta hỏi Vừa hỏi ông ta vừa tiến lại gần Tôi có Shinsuke lôi điện thoại ra dơ cho máy thấy Khi đó chiếc Ferrari mở cửa Người đàn ông nhăn nhó xuất hiện Hình như anh ta cũng không bị thương nghiêm trọng Ông tài xế lái xe tải hạng nhẹ nhìn thấy thế có vẻ yên tâm hơn rồi Đúng là không có gì nghiêm trọng Ông ta quay góp trở lại xe tải. Shinsuke lại gần chiếc Ferrari Người đàn ông bước xuống đó trông có vẻ trạc của Shinsuke Anh ta mặc vét màu ghi đậm Anh ta nhìn nước về phía Shinsuke Không nói gì Lôi điện thoại trong túi áo quát ra Anh có bị thương không Shinsuke hỏi Anh ta không trả lời còn hỏi ngược lại Cậu bao cảnh sát chưa Chưa Vậy cậu gọi đi Nói rồi người đàn ông bắt đầu ấn số gọi Anh gọi đi đâu vậy Tôi cũng có chỗ phải gọi chứ Anh ta khó chịu ra mặt Shinsuke đi ra khỏi người đàn ông đó Lúc ấy anh nhìn thấy cái xác bị chiếc Ferrari nghiền nát Máy phóc dài xoả tung phía trước Không thể nhìn thấy mặt Nhưng anh biết Có gì đó đang trào ra từ miệng cô ta Chất lỏng dinh kính đó làm bẩn hết nắp capo chiếc Ferrari Cố nén cơn buồn luôn Shizuke mở điện thoại ấn 110 Vừa nghe tiếng chuông anh vừa nhận sang chiếc Belay Ujima lặng mất tâm sột Trên đây là diễn biến thực